Con, hồi thứ 975, nửa năm, có thất thúc tương trợ, hơn nữa trên tam đệ. Trong bảo khố chúng ta còn vẫn còn hay. Còn các tu sĩ trong tộc cũng đã tụ tập với các trưởng lão ngoài tộc mà chúng ta chiêu lãm. Xem ra đã có thể đối kháng với thập đại tôn môn ma đạo. Tu sĩ mặt chữ điền vui vẻ nói, ta sẽ không cùng xuất thủ cước cùng với các người, chỉ phụ trách xuất lực là được. Diệp ra có thể thoát khỏi khống trí của tránh ma lưỡng đảo hay không toàn phụ bộ thuộc vào lần này Lão phu cũng sẽ không làm khó các ngươi. Quái nhân chậm rãi nói Nghe lão giả nói thế Tu sĩ mặt chữ điện cúng lão phu nhân vô cùng mừng rỡ đáp trả vài tiếng khiêm tốn Cuối cùng các trưởng lão trong những đại thế gia đại tấn sau hơn nửa ngày bàn bạc trong điện cũng đã rời đi Tại một mật thất trong hoàng thành Trong một căn phòng tràn ngập ma khí ẩn ẩn hình thù to lớn của một yêu ma hai đầu Bốn mắt không ngừng trước động Đồng tử lói tinh mang trông cực kỳ đáng sợ Không biết qua bao lâu Yêu ma đột nhiên quát khẽ một tiếng Ma khí quay cuồng một như vạn lưu quy hải Hoàn toàn bị hút vào cơ thể yêu ma Đồng thời bốn tay bấm pháp quyết Thân hình bảo hưởng Sau đó trong hắc quang hóa thành một thanh niên bình thường Bộ dạng có vài phần giống hàn lập. Đúng là cổ ma ẩn nấp tại diệp ra. Tạm được. Thương thế đã hồi phục 8 phần. Hiện nay chỉ cần không đồng phải mấy tên gia hỏa kia. Đại tấn này không ai có thể cản chân ta. Mấy tên gia hỏa trong diệp ra này có lẽ cũng nên hành động thôi. Lấy biểu hiện của ta, mấy tên gia hỏa này không thể không mang theo để cùng hành động. Chỉ cần đến lúc đó hắc hắc. Cổ ma thì thảo hai câu trên mặt cười lạnh Trong lúc cổ ma đang kiểm tra thương thế Ở động phủ bí mật tại ngoài thành Các thiên hào đang bàn chuyện với thiên lan thánh nữ Ta đã tra được tin tức Cở U Tông xuất hiện tại Nam Cương Khi đó Hàn Tiểu Tử cùng hắn tham gia đại hội giao dịch Nếu không phải chúng ta điều tra kỹ chỉ sợ lúc này vẫn chưa hay biết gì Hắn hiện tại ở đâu Không chừng đã xuất hiện quanh đây Đại trưởng lão của bản tông nhân tiện có việc ở Nam Cương nên cũng đã đến đó Nếu thật sự phát hiện ra hắn trưởng lão sẽ tự mình giải quyết Lâm đảo thiếu có hứng thú đi xem không Phú Thành Người này hiện đang ở đâu Không nhất định là họ hàn sẽ ở lại Nam Cương đâu Mà theo tin tức ta thâu thập Bên Thảo Nguyên đã phái ra một đội hộ điện tu sĩ đến Đại Tấn Không lâu nữa sẽ tiến kinh cùng ta hội họp Vì thế ta còn muốn lưu lại một thời gian Đợi sau khi gặp họ nếu còn không xác thực được tin tức của người này Ta sẽ mang người đi Nam Cương một chuyến Lam Ngân Bình lại lắc lắc đầu Từ đảo hữu cũng đến sao Hạnh ngộ, hạnh ngộ Đại trưởng lão nếu biết được việc này hẳn sẽ vô cùng cao hứng Ta cũng sẽ ở lại với đảo hữu Dù sao lúc trước đại trưởng lão cũng đã phân phó Phải đi cùng với lâm đảo hữu Các thiên hào đầu tiên là cả kinh, sau đó vui sướng nói. Lâm Ngân Bình cười nhẹ, khẽ gật đầu. Đúng rồi, họ hàn kia không phải còn xuất hiện tại vùng duyên hải trở thành khách khanh trưởng lão của ba tiểu tông môn kia sao? Bên đảo hữu hẳn đã cho người đến thẳng đấy âm thầm giám thì đến giờ còn chưa có tin tức sao? Lâm Ngân Bình nhớ đến việc này, những mày hỏi. Không có. Người này thật sự rất xảo hoạt.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 Đã qua một thời gian rồi chắc hẳn sắp có tin tức Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ràng Như vậy sau này đối mặt với hắn cũng có chút lợi thế Lâm Ngân Bình những mày nói À, nếu thật có thể tìm được tư liệu về người này Biết được công pháp và sở trường tự nhiên khi đối phó sẽ dễ dàng hơn Nhưng không biết các tiên sư còn cần thêm bao nhiêu thời gian Theo tính toán thì nhiều nhất là 2-3 tháng thời gian Lúc này tiên sư nếu có thể liên thủ cùng đại trưởng lão của quý tông tin chắc người này không thể thoát được Thiên lan thánh nữ nhớ đến chuyện thánh thú bị bắt không khỏi oán hận Các thiên hào nghe nàng nói thế trong lòng lại động Tuy nàng luôn miệng nói do tên kia đánh chết nhiều thiên lan tu sĩ nên nàng nhất định phải tìm hắn trả thù Nhưng người này thần thông gần tiến vào nguyên anh hậu kỳ Nếu chỉ vì báo thù Sao thảo nguyên thánh nữ lại bỏ lớn lấy nhỏ Truy sát đối phương không rời Dù sao người chết cũng đã chết Trêu chọc thêm một địch nhân đáng sợ như thế Thật sự không phải việc hôn ngoan Khẳng định bên trong còn nguyên do Mới khiến đối phương bỏ mất vài năm Thậm chí còn dẫn người từ thiên lan đến tận đây Nhất định phải diệt sát được đối phương Xem ra hắn nhất định phải tìm hiểu bí mật trong đó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 Mười mấy người này lần đầu xuất môn đi kiến thức xung quanh, mỗi người đều ngu phi sắc vũ, tân tân hữu vị. Mở ngoặt chắc là non trò chưa dành sự đời đóng ngoặt. Nếu hàn lập có mặt tại đó chắc chắn sẽ lập tức hoàng sợ. Vị lão giả đang cười kia lại là tu sĩ hóa thần kỳ hướng chi lễ. Từ sau khi hàn lập ly khai thiên phủ môn, còn chưa kịp để các tu sĩ cao tầng thiên phủ môn đến hỏi. Lão này đang mặc xanh kỳ diệu biến mất. Việc này lại khiến tu sĩ Thiên Phù môn hoảng sợ. Bọn hắn nghi ngờ Hàn Lập động tay chân vào nên đem việc này áp chế, cấm mọi người không được nhắc đến sự tồn tại của Hướng Chi Lễ. Nhưng sau mấy năm lão nhân này không ngờ lại xuất hiện tại đây, thật là thần bí dị thường. Không riêng gì những người này Các thế lực lớn ở đại tấn tựa hồ cũng cảm ứng được đoạn thời gian này giống như thời gian yên ứng trước cơn bão. Một ít tôn môn thần thông quảng đại thậm chí còn tra ra được hoàng tục đại tấn diệp ra. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Không có bằng chứng xác thực. Các tu sĩ cao tầng của các tôn môn này cũng bắt đầu thường xuyên hội họp bàn bạc. Không biết có mưu đồ gì. Đại tấn sắp chịu một hồi phong ba mấy tháng sau tại Ngân Giao Sơn gần Nam Cương truyền ra một tiếng thét vui sướng, tiếng gió xiết vang thẳng đến chín tầng mây. Một đạo thanh hồng chói mắt bắn qua, chợt lóe lên tại không trung rồi biến mất. Sau đó lại hiện ra phía cuối chân trời. Nhìn tốc độ này, mấy tu sĩ xa xa nhất thời há mồm cứng lưới, thần tình hoảng sợ. Bảy tám ngày sau, một đạo thanh hồng lại xuất hiện bên trong một nguyên thủy sâm lâm diện tích gần ngàn dặm mở ngoặt. Rừng rầm nguyên thủy đóng hoạt tại Nam Cương Một đường theo hướng Tây mà đi Sau đó không lâu Độn quang bay đến một khu vực bị phủ đầy hoàng sắc độc vụ cao hơn ngàn trượng Đáp xuống một vùng bên cạnh Hàn đảo hữu, ngươi đến hơi chậm đấy Bạch đảo hữu, nguyên đảo hữu đã đến đây vài ngày trước Chỉ còn chờ một mình đảo hữu Hào quang chợt tắt thân hình hàn lập vừa hiện Một lão giả đã từ mặt đất đứng lên mỉm cười nói Người này chính là lão giả họ phú Hai người còn lại đang ngồi xếp bằng chính là những người hắn đã gặp qua nửa năm trước Bạch sao di Đại hán họ nguyên cũng có mặt Tại hạ vi luyện chế vài món pháp khí Mấy ngày trước mới vừa hoàn thành Nên thời gian chế một chút Mong các vị đạo hữu không trách Hàn lập ung huyền nói Không thành vấn đề Âm phong suy hiếu cũng hơn ba tháng Chúng ta cũng chỉ chờ ở đây vài ngày Nhưng đảo hữu từ xa đến đây, hay là tạm nghỉ hai ngày, chờ khôi phục pháp lực rồi mới tính tiếp. Bạch giao di dò xếp hàn lập vài lần thận trọng nói. U, vi, quy quỳ, mơ. Bạch đảo hữu nói có lý. Một khi đã muốn xuống âm dương quật tự nhiên phải khôi phục pháp lực về trạng thái tốt nhất. Lão giả họ phú đồng ý. Đại Hán họ Nguyên cùng Mỹ Phụ tuy không mở miệng nhưng biểu tình cũng đã ra vẻ đồng ý. Được rồi, lúc này Hàn Mố còn từ chối nữa thì có phần bất kính, hai ngày sau chúng ta sẽ nhập cốc. Hàn Lập gật đầu. Nhìn thoáng qua đám hoàng sắc độc vụ mở ngoặt. Khói độc màu vàng. Mơ hồ có thể thấy cửa tốc đen tuyền bên trong. Bàn tay vừa lật, vài khối trung dai linh thạch xuất hiện. Hàn Lập trực tiếp ngồi xuống, nhắm hai mắt lại.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 Nhất thời tử Ngọc Ý hiện ra một vòng sóng. Sóng này vừa tỏa ra lập tức khói độc bị đẩy hơn phân nửa. Sương mù cũng loãng hơn. Đại Hán tự cấp một cái khinh thân thuật, phóng người đến thẳng cửa cốc. Những người khác cũng gia tăng pháp thuật theo sát phía sau. Phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Emci.tiểuphàm.mluxsrb.com. Hồi thứ 976, Linh Sơn côn ngộ, Nửa ngày sau, ở một nơi sâu trong vạn độc cốc, nơi mà chỉ nhung nhúc toàn độc trùng, đột nhiên hơn 10 cử đại hỏa cầu bắn ra. Phúc phúc, vài tiếng, mấy hỏa cầu này không nổ tung mà lại hóa thành hơn 10 con hỏa xà sống động. Di chuyển trên mặt đất, nhiệt khí tăng lên trong trước mắt đã đem đám độc trùng hóa thành cho bụi. Ha <cười> ha! Khả năng khống chế pháp thuật của hàn đảo hữu đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi Nếu nói đảo hữu tu luyện thiên về hỏa công pháp hẳn cũng không mấy người không tin Tiếng của một nữ tử khẽ vang lên Cũng không có gì, năm đó lúc cảnh giới còn kém thường hay sử dụng, nên chỉ quen tay mà thôi Hàn lập nhàn nhạt trả lời Trong đám vũ khí, thân ảnh đại hán cùng bọn người hàn lập dần hiện ra, dập tắt biển lửa rồi bắt đầu đi tới Ánh mắt hàn lập đảo qua Thần sắc vừa động Bước chân vừa đặt xuống bóng ngừng lại Đối diện là biển lửa nhưng khói độc lại loãng vô cùng Tựa hồ có gì kỳ lạ Hắn còn chưa kịp đem thần thức thả ra Đại hán đi đầu đột nhiên điểm vào ngọc như ý một chút Ngân quang lập tức tăng vọt đồng thời bay về phía trước Kết quả dưới sự chiếu giỏi của ngân quang Không cảnh vốn mờ ảng đã hiện ra rõ ràng Hàn Lập nhìn thấy cảnh này cũng hít một hơi khí lạnh mở ngoặt, kinh hãi đóng ngoặt. Hơn 10 trượng phía trước xuất hiện một khe ránh cực lớn. Từ hai bên nhìn sang không thể ước lượng được chiều dài của nó. Nhưng rộng khoảng chừng trăm trượng. Bên trong còn có hắc sắc âm phong phun ra đem khói đục xung quanh thổi tán loạn. Đây là cửa vào âm dương quật, mọi người tiếp tục đi thôi. Những người này ngoại trừ Hàn Lập và Bạc Giao Di ra đều đã từng đến đây. Nên sau khi lão giả lên tiếng cả bọn lập tức không chỉ hoán đến bên cạnh khe rãnh. Tuy trong rãnh phun ra địa âm phong cực kỳ mãnh liệt nhưng thần sắc mọi người lại không chút hoang mang. rãnh lớn này như một vực sâu không thấy đáy. Từng đoàn hắc sắc âm phong không ngừng tuôn ra. Mà bên trong còn loán thoáng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Ánh mắt hàn lập lướt qua hai bên vách rãnh chỉ thấy dường như được một tầng băng trong suốt ngưng kết thật dày.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 Các đảo hữu đều là người lịch duyệt. Ta nghĩ cũng không cần nói thêm gì. Lão giả họ phú giò xếp sánh lớn một hồi, khẽ hắn giọng nói. Sau đó hắn khoát tay trong tay liền xuất hiện một viên tử châu to bằng nắm tay. Tử châu vừa xuất hiện hàn lập đã cẩn thận liếc mắt xem xét Trong khoảnh khắc chỉ thấy tử ảnh chớp đồng thần thức không tự chủ được tựa hồ thần hồn sắp sửa trực tiếp thoát ly khỏi thân thể. Hắn không khỏi cả kinh. Nhưng lúc này đại diễn quyết lại tự động vận hành Một cỗ thanh lương xuất hiện khiến hắn trở lại bình thường Hàn lập tuy bên ngoài bất động thanh sắc nhưng đã thầm hoảng sợ Không hổ là chấn tôm chi bảo của ma Tôn quả nhiên rất tà đạo Trong lòng nghĩ vậy, hàn lập không khỏi liếc mắt nhìn qua đại hán họ Nguyên và Bạch Giao Di Hai người này ánh mắt cũng không ngừng trước động, sắc mặt cũng vô cùng không tốt Thấy bọn họ trong lúc không đề phòng đã nếm phải quả đắng. Không biết họ đã dùng bí thuật gì để thoát hỏi mê thần của tử châu. Lão giả họ phú đối với hành động của bọn họ xem như không thấy. Một tay nâng tử châu, miệng khẽ ngâm chú ngữ. Nhất thời quang hoa lói lên. Một vầng sáng nhẹ nhẹ từ tử châu phát ra. Đem một vùng hơn 30 trưởng phủ lấy. Bốn người hàn lập đồng dạng cũng được bao vào trong. Văng hàn âm phong chung quanh vốn mãnh liệt cũng yếu hơn phân nửa. Tử Âu Châu quả nhiên danh bất tư truyền. Đại hán họ nguyên thu hồi ngọc như ý, thấy cảnh này không khỏi thốt lên tán thưởng. Việc này không đáng nhắc đến uy lực cuối cùng ra sao còn phải chờ mới biết. Lão giả một tay nâng tử Âu Châu, tay kia tung ra một đoàn hồng sắc quang vụ, lơ đáng nói. Sau đó lục quang quanh thân hắn chớp động thân thể từ từ hạ xuống khe rãnh. Đám người Hàn Lập tự nhiên theo sát phía sau, không rời khỏi phạm vi bảo hộ đồng thời xuất ra bảo vật hộ thân Đại Hán xuất ra một lục sắc ngọc bài xoay quanh trên đỉnh đầu Bạc Giao Di lại mang ra một văn tinh phi đao bay vòng quanh cơ thể Còn Hắc Y Mỹ Phụ là một thuấn bài trắng sát người Hàn Lập chỉ đơn giản phóng ra vài kim sắc phi kiếm hộ thể Chỉ lát sau, thân ảnh của nhóm người trong linh quang bị bóng đen phía dưới thôn phệ vô ảnh vô tung. Khe sánh lại khôi phục trạng thái ban đầu. Khi nhóm người Hàn Lập vừa tiến vào âm dương quật. Tại một tiểu hồ ở Nam Cương có 7-8 gã tu sĩ đang phiêu phù trên mặt hồ. Bọn họ đang nghe một gã hắc y tu sĩ nói gì đó. Đám người này tục đảo đều có. Rõ ràng là các tu sĩ diệt mở ngoặt. Nghiệp nóng ngoặt ra đã tụ tập tại Hoàng cung mấy tháng trước. Đại đầu quái nhân phiêu phù ở giữa đám người bên cạnh là một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ có khuôn mặt hình chữ điền. Phía sau không xa là một gã thanh niên chính là cổ ma có khuôn mặt khá giống hàn lập. Cổ ma hiện đang yên lặng nghe tên tu sĩ thuật chuyện trên mặt không chút biểu tình. y tu sĩ chỉ có tu vi kết đan kỳ đối mặt với mấy vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ thần thái vô cùng cung kính. 400 năm trước diệp mở ngoặt Nghiệp đóng ngoặt ra chúng ta từ một khối tàn bia thượng cổ di tích phát hiện được Linh Sơn nơi hạ lạc của Côn ngụ Nên đã bắt đầu mưu tính việc này Đó là một thánh địa tiên gia lừng lấy thời thượng cổ Nhưng không biết vì nguyên nhân gì bị các thượng cổ tu sĩ dùng thần thông vùi đi Đó là nơi tập trung rất nhiều đồng phủ của các thượng cổ cư sĩ Rất có giá trị tìm tòi Trọng yếu hơn nữa Trên tấm bia đá còn tiết lộ Trong lúc các thượng cổ tu sĩ phong ấm núi này đã để lại hai kiện thông thiên linh bảo trong bảo khố Nếu diệp mở ngoặt Nghiệp đóng ngoặt ra chúng ta có thể tìm được chúng thực lực sẽ lập tức đại tăng Đủ để chấn nhiếp toàn bộ tông môn của tránh ma lưỡng đạo Chúng ta tiêu phí hơn trăm năm thời gian Phái ra rất nhiều đệ tử trong tộc cơ hồ đã tìm kiếm hơn phân nửa đại tấn Cuối cùng cũng tìm được địa phương mà tấm bia đá kể lại. Sau đó các đại sư trận pháp trong tục đã bắt đầu nghiên cứu giải trừ cấm chế. Bởi việc này quan hệ trọng đại. Trừ đại trưởng lão năm đó cùng với các trưởng lão chuyên môn phụ trách việc này. Còn lại chỉ có 2-3 người biết mà thôi. y Tô Sĩ ngừng lại một chút, nói tiếp. Nhưng thượng cổ cấm chế này mức độ thâm àng hơn xa sự tưởng tượng của chúng ta. Vượt một tầng lại gặp một tầng.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 Hành động cũng phải bảo mật để không khiến kẻ khác chú ý. Nếu không xem như đem con gái gả cho người khác mở ngoặt, ý nói làm không công. Mở ngoặt, không gả đi chứ không lẽ giữ mãi trong nhà, đóng ngoặc Vì thế nên việc bố trí trận pháp phá cấm không thể làm liên tục kéo dài mãi cho đến lúc này công trình mới hoàn thành. Hiện tại các trận pháp đại sư đang bố trí pháp trận cuối cùng, phòng chứng hơn tháng nữa sẽ hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta có thể phát động một ẩm nặng Pháp trận siêu cấp, đem toàn bộ thanh thế lúc phá trận dấu vào trong, ngăn chặn không cho truyền ra bên ngoài. Sau đó các trưởng lão có thể tiến vào Côn Ngô Sơn tìm bảo vật. Côn Ngô Sơn? Thì ra chúng ta đang tìm núi này. Thật không tin được, ta còn không thể tưởng nó là động phủ của các thượng cổ tu sĩ. Chập cũng chỉ có loại tiên sơn như tôn ngô sơn mới có thể có thông thiên linh bảo Ngoại trừ ba người Quái nhân Tu sĩ mặt chữ điền và cổ ma Những người còn lại nghe nói đến việc này đều khẽ bàn tán Trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn Hừ, các ngươi không nên cao hứng quá sớm Bài trừ cấm chế chỉ là bước đầu tiên thôi Nếu tầm bảo đơn giản như thế Tam để việc gì phải tụ tập chúng ta ở đây Lại thỉnh thất thúc đến giúp chúng ta một tay Hơn nữa tam để thân là đại trưởng lão Còn phải tránh khỏi sự dò xét của các tôn môn khác Một tháng sau mới đến đây Cùng chúng ta đồng loạt tiến vào con ngô sơn Tu sĩ mặt chữ điện trầm giọng nói Các tu sĩ còn lại vừa nghe xong lập tức im lặng Đại ca nói như thế Chẳng lẽ trong con ngô sơn còn có bí ẩn gì sao Một gã trưởng lão diệp mở ngoặt Nghiệp đóng ngoặt ra nhìn không được lên tiếng hỏi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 một linh sơn thánh địa như côn Ngô sơn tại sao các thượng cổ tu sĩ phải đem phong ấn còn để lại thông thiên linh bảo ở lại trong này hẳn là phải có một bí mật kinh thiên động địa chắc chắn mang theo nguy hiểm tu sĩ mặt chữ điền nói những người khác nghe thấy thế cũng quay mặt nhìn nhau không sao cả đây cũng chỉ là dự đoán trường hợp tồi tệ nhất mà thôi Cũng có thể là vì một vài lý do bất đắc dĩ mà bọn họ phong ấm linh sơn lại Các ngươi cũng không cần quá mức để ý Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận Nếu có chuyện gì lão phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Quái nhân cười hắc hắc Lúc này sắc mặt những người kia mới khôi phục lại bình thường Nhưng lúc này trung niên mặt chữ điện lại quay đầu đột nhiên nghiêm mặt nhìn cổ ma. Hàn trưởng lão, ngươi tinh thông các điển tịch thượng cổ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 Phân công hành sự Đã có ma khí Tại hạ xe cố hết sức Cổ ma gật đầu Tốt lắm có câu này của đảo hữu là được rồi Tất cả mọi người mau theo ta tiến vào đáy hồ Ở đây tuy hẻo lánh Nhưng nếu bị các tu sĩ tình cờ đi ngang qua phát hiện thì cũng không tốt Tu sĩ mặt chữ điện vừa nói xong Linh quang đã lói lên nhắm thẳng xuống mặt hồ Những người còn lại thấy thế cũng vội theo sau Trong trước mặt một trận nhộn nháo hiện ra trên mắt nước. Các tu sĩ lần lượt biến mất dưới mặt hồ. Chỉ còn lại vài cơn gió nhẹ thổi qua. Yên tĩnh vô thanh. Ở xa nơi tiểu hồ hơn ngàn dặm đám người hàn lập lại gặp phải một phiền toái nhỏ. Hàn lập thần niệm vừa động, một đoàn kim mang bắn ra trong nháy mắt đem độc sắc ân quý trước mặt đập nát. Cơ hồ cùng lúc đó, kim quang trên đầu và dưới chân hắn cũng lói lên. Đem hai con quý còn lại chém thành hai nửa Thân thể chúng liền lập tức hóa thành hắc vỗ bay đi tán loạn Hàn lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt nhìn mọi người Mấy người lão giả họ phú cũng đang dùng pháp bảo tiêu diệt quý vật Mấy tên âm quý này hình dạng không lớn nhưng lại sơ nhanh múa vuốt Hung hãn không sợ chết Hàn lập không vui mừng mà ngược lại còn nhíu mày Phú Hương, chúng ta đã đi được vài ngày Vẫn không thấy tung tích của âm chi mã Những quý vật này Tuy là do âm khí ngưng kết thành Nên không có linh trí Nhưng cứ tiếp tục chém giết thế này Cũng không phải là biện pháp Đại hán họ Nguyên sau khi điểm chỉ xuyên thủng Một tiểu quý Nhìn không được nói ra ý tứ của hàn lập Nguyên Huyên không nên nóng vội Động quật này vô cùng to lớn Âm chi mã lại an hiểu Thuật ẩm nặng mở ngoặt ẩn thân đóng hoặc sao có thể để chúng ta dễ dàng phát hiện. Mấy tiểu quý này tuy là liên miên không giúp nhưng chúng ta giết bọn chúng cũng không tốn nhiều sức lực. Chỉ cần vài khắc dùng linh thạch là có thể hồi phục đầy đủ pháp lực chống đỡ một thời gian dài. Lão giả họ phú bình tĩnh đáp. Nói thế cũng không sai. Nhưng để ngăn cản kinh phách âm phong ta cũng đã tiêu hao không ít pháp lực. Lấy Tô Vi Nguyên Anh Trung Kỳ của chúng ta nhiều lắm là có thể chịu được thêm 2 tháng Bạch Giao Di nhìn tình hình xung quanh thở dài một hơi Bọn họ hiện đang ở trong một thông đảo khổng lồ cao hơn 10 trượng Vách đá hai bên trong suốt một màu hắc sắc hàn băng Hắc phong so với lúc ở lối vào còn nhiều hơn Không ngừng đảo quanh bọn họ Phát ra từng trận gào rít khiến người khác rối loạn tâm thần Nhưng âm phong này vừa tiến vào phạm vi phát sáng của tử châu lập tức bị hóa giải hơn nữa. Dù vậy bọn hàn lập cũng phải ngưng tổ linh lực quanh người. Không dám để đám hắc phong này tiếp xúc thân thể. Mà đám tiểu quý này từ bốn phía không ngừng xuất hiện, lao vào tấn công mọi người. Một đảo hàn quang lại lói lên. Một con tiểu quý bị phi đao hóa thành băng điêu. Vỡ tan. Đám tiểu quý cuối cùng cũng đã được dọn dẹp. Mọi người lập tức thu hồi pháp bảo đi tiếp theo thông đạo Nhưng trong âm dương quật này âm phong không ngừng quấy nhiễu Thần thức không thể tiến quá xa Mọi người cũng không dám vội vàng dùng độn quang di chuyển Nếu không chỉ cần thời gian vài ngày là đã có thể tra xét xong mọi ngõ ngách Qua một bữa cơm Hắc phong từ trước đột nhiên mạnh hơn vài phần thất thoáng bên trong lại xuất hiện ba con đường Một to hai nhỏ chia năm người Mọi người liền dừng lại. Lại là một lộ khẩu, nếu cứ như vậy thì không xong. Chúng ta nên chia ra hành động, cứ tập trung thế này thì hai tháng không thể đủ để tra xét toàn bộ huyệt động. Hàn Quang trong mắt Hàn lập lói lên, mở miệng nói. Tách ra ư. Nhưng tử Âu Châu chỉ có một viên. Không được nó ngăn cản bớt áp lực của kinh phách âm phong. Pháp lực của chúng ta sẽ càng tiêu hao gấp bội. Thời gian để xoay sở sẽ càng ngắn hơn Lão giả họ nguyên liếc mắt nhìn tử châu, lắc lắc đầu Nếu là tử Âu châu Lão Phu có thể tạm thời tiêu hao chút tinh huyết Đưa cho các đạo hữu thần quang của tử châu Nhưng thời gian cũng không thể kéo dài Dưới áp lực của kinh phách âm phong cũng chỉ có thể duy trì được 7-8 ngày Thần sắc của lão giả họ phú chợt động, lên tiếng trả lời Bảy tám ngày cũng đủ để chúng ta chia ra tìm kiếm một lần rồi Nhưng khi tử thần quang tiêu hao toàn bộ chúng ta phải tìm được đảo hữu trước tiên Vì thế chúng ta nên lưu lại tiêu ký pháp lực Từ đó có thể dựa vào bí thuật biết được tung tích đối phương Hàn lập đối với việc này có chút ít lo lắng Tuy rằng việc này không khó Nhưng vạn nhất đụng phải quý vật cấp cao thì phải làm sao Bạch Giao Di hơi nhíu mày hỏi Hừ Quý vật mà Nguyên Anh Trung Kỳ chúng ta không thể đối phó tối thiểu cũng phải là quý vương. Đây cũng không phải là âm minh giới chân chính. Chỉ bằng từng này âm khí sao có thể hình thành được quý vật cấp cao. Cùng lắm tại các nơi sâu trong hang động có thể có một vài lệ quý. Quý vương tương đương với Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng chỉ là kẻ khác tung tin đồn nhảm mà thôi. Đã có ai chính thức gặp qua đâu. Chúng ta mạo hiểm một lần cũng đáng giá.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 Lão giả họ phú cuối cùng cũng quyết định Lại cẩn thận sẵn sò Yên tâm Động quật này khẳng định có một thông đảo chính Các thông đảo phân nhánh này không có khả năng quá dài Ba ngày thời gian chắc hẳn cũng đủ để chúng ta kiểm tra xong Hàn lập nhìn ba thông đảo trước mắt bình thản nói Nghe Hàn lập nói thế Lão giả không còn chần chừ hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết lên tử Âu Châu Hào quang đại phóng Lão giả lại không ngừng tung ra vài đảo pháp quyết, sau đó hướng tử châu vỗ một trào. Nhất thời một đoàn tử quang trói mắt hiện ra, chậm rãi phiêu phù trên bàn tay lão giả. Lão giả nâng đoàn tử quang lên đảo qua bốn người còn lại, sau đó vỗ về phía Mỹ phụ ở xa. Tử quang lói lên, sau đó tiến nhập vào thân thể Mỹ phụ. Tiếp theo một tầng tử quang phát ra bao lấy Mỹ phụ vào trong, hào quang giống hệt với tử Âu châu. Bọn người đại hán thấy pháp thuật quả nhiên hữu hiệu cũng an tâm tùy ý để lão giả họ phú an bài Sau đó mọi người lập tức lưu lại tiêu ký pháp lực cho nhau rồi chia làm ba nhóm tiến nhập vào các thông đạo Lão giả họ phú tự nhiên cùng một tổ với sư muội tiến vào thông đạo ở giữa Còn một tả một hữu thì có hàn lập và đại hán Mà bạc giao di sau một hồi do dự lại theo sau hàn lập tiến vào thông đạo Hàn lập cảm ứng được nữ từ phía sau Do dự một chút cũng giảm tốc độ Chờ nàng bay đến Hai người sóng vai đi tới Hàn Hương có nghĩ âm dương quật này có chút danh bất phù thực mở ngoạn Có danh không thực đóng ngoạn Nghe nói tu sĩ vừa tiến vào đây sẽ âm dương ngăn cách hung hiểm gì thường Nhưng từ khi chúng ta tiến vào hang động Ngoại trừ kinh phách âm phong có một chút phiền toái cũng không gặp gì nguy hiểm Chẳng lẽ sự việc chỉ là do mọi người thổi phồng lên sao? Bạch Giao Di sau khi đổi kịp Hàn Lập đột nhiên cất tiếng hỏi. Hàn Lập có chút bất ngờ, mỉm cười trả lời. Ta tuy hiểu biết không nhiều về nơi đây nhưng thất đại tuyệt địa tại Đại Tấn Hành không phải là giả. Kinh Phong âm phách này cũng rất lợi hại. Nếu là Nguyên Anh tu Sĩ Sơ Kỳ tiến vào. Cho dù có bổn mạng pháp bảo hộ thể. Tại lối vào cũng sẽ bị âm phong xé thành từng mảnh nhỏ. Chúng ta là nhờ có thần quang từ tử ưu châu bảo hộ. Hơn nữa tu vi vượt xa người thường mới có thể bình yên vô sự hoạt động. huống hồ chúng ta chỉ mới tiến vào vài ngày. Chỉ gặp bọn tiểu quý cấp thấp. Nếu tiến sâu hơn một chút có khả năng sẽ gặp phải đám quý vật lợi hại hơn. Hàn Hương nói có lý, có lẽ thiếp thân có phần hơi nóng vội. Ôi, đám âm quý lại đến nữa kìa. Bạch Giao Di đang cùng Hàn Lập nói chuyện. Đột nhiên từ trong âm phong hiện ra một đám âm quý hung hăng tấn công hai người. Hàn Quang Kim mang đại phóng trong nháy mắt đám tiểu quý đã bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Cứ như vậy, hai người tạo thành một đội chậm rãi tiến tới. Hơn nửa ngày sau vẫn không tìm kiếm được gì. Trong lúc hai người đang dò xét một cái đồng huyệt. Đột nhiên một trận âm phong dít lên. Thanh âm thê lương chói tay bao trùm không gian. Việc gì vậy? Bạch giao di đột nhiên dùng mình. Hình như là thanh âm của luyện thi, xem ra đã đụng phải quý vật cấp cao. Ánh mắt hàn lập chợt lóe, nhàn nhạt nói. Luyện thi? Trùng hợp vậy sao? Đôi mi thanh tú của nữ tử những lên có chút bất ngờ. Hai người không ngần ngại tiến về phía trước. Kết quả sau khi tiến qua một khúc quẹo, Trước mặt hai người xuất hiện một huyệt động cao vài trưởng Bên trong âm phong không ngừng gào thép Cường độ hơn xa âm phong trong thông đạo Mà tiếng quỷ khóc cũng ẩm ẩm từ huyệt động truyền ra a đây là vật gì thế? Bạch Giao Di nhìn thấy bên cạnh lối vào huyệt động có cắm một vật nhưng đã bị đóng băng đang lóe sáng Bạch Giao Di khoát tay Một hỏa cầu to bằng nắm tay bắn đến vật ấy Nhất thời một tiếng Sì ý ý, vang lên, hỏa diễm đem hàn băng hóa tan lộ ra hình dáng của vật ấy Là một thanh lam sắc phi kiếm, thân kiếm đã cắm vào vách tường, chỉ còn lộ ra ngoài một nửa Nhưng trong khoảnh khắc hàn băng bị hóa tan Phi kiếm vốn như vật chết lại đột nhiên trước đồng linh quang Phát ra một tiếng thanh minh Tiếp theo chuôi kiếm không ngừng run dẩy như linh xà quanh co Tựa như muốn thoát khỏi vách đá Ngọc dung bạch giao di hiện ra vẻ ngạc nhiên Tay áo run lên Một sợi dây đỏ từ tay áo bắn ra cuốn lấy chuôi kiếm Nàng nhẹ nhàng run tay Nhất thời rút phi kiếm khỏi vách tường thu vào tay Ngọc Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện MC tiểuphạm.blogs.com Hồi thứ 978 Nhiệt viên Nhãn châu của bạch giao di lưu chuyển. Bàn tay cầm kiếm chạm một chạm vào không khí. Lập tức kiếm quang xuất ra chém vào vách động Lưu lại một vẹp sâu. Hàn lập thấy cảnh này thần sắc liền động. Nhiều năm trôi qua như vậy mà linh tính của phi kiếm này chưa mất. Có thể biết chủ nhân trước kia hao phí bao nhiêu công phu để luyện thành. Mà theo uy lực của phi kiếm này, chủ nhân nó hẳn là kết đan hậu kỳ. Mà thật kỳ quái, loại tu sĩ cấp bậc này sao có thể xuất hiện tại đây? Bạch Giao Di sau khi xem xét phi kiếm một hồi, không còn phát hiện được gì, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Có thể để Hàn mố xem qua không? Hàn lập đột nhiên mở miệng. Đạo hướng không cần khách khí. Bạch Giao Di mỉm cười, ngọc chỉ bắn ra, phi kiếm nhẹ nhàng bay đến phía Hàn lập.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 Nhưng loại phương pháp này cũng chỉ mới xuất hiện vài vạn năm gần đây Việc kết hợp các vật liệu phụ trợ để tăng uy lực pháp bảo cũng mới được nghiên cứu ra gần đây Mà nhìn các tiêu ký hoa văn trên thanh kiếm này cũng có thể thấy có đã có từ khá xưa Chủ nhân của nó tuy không phải là thượng cổ tu sĩ nhưng cũng có thể là tu sĩ của mấy vạn năm trước Hàn Lập bình tĩnh trả lời Không ngờ Hàn Huyên lại có hiểu biết sâu sắc về luyện khí thuật thực khiến thiếp thân có chút kinh ngạc. Bạch giao di có chút bất ngờ. Không có gì. Tại hạ chỉ là may mắn tại đồ phổ mở ngoạn. Tư liệu lưu lại giống như kiếm phổ. Đao phổ đóng ngoạn phát hiện ra mà thôi. Chúng ta cũng nên vào động xem qua biết đâu có thêm một chút thu hoạch. Hàn Lập như vô tình xoay người về phía huyệt động nói tiếp. Được rồi, mời đảo hữu. Bạch giao di gật đầu Tay nàng phóng ra một thanh bạch ngọc tán mở ngoạc Ô bạch ngọc Sau đó nhẹ nhàng bước vào trong Hàn lập mỉm cười Từ ngón tay bắn ra phi kiếm Nhất thời bảo hộ toàn thân Sau đó mới theo sát phía sau Bên trong huyệt động đen tối dị thường Chỉ có thể nghe tiếng gió thổi cùng tiếng giếp ầm ầm bên trong Quý vật phía trong như đã phát hiện hai người Thanh âm càng thêm bảo ngược Theo thanh âm mà đoán hẳn khoảng cách đã không còn xa. Xem ra nơi này cũng không quá lớn, nguy hiểm cũng không nhiều. Hàn lập thì thảo một tiếng. giơ tay lên. Một viên nguyệt quang thạch lấp lánh bạc quang xuất hiện phía trên hai người. Sau đó hắn lại bắn ra một đạo pháp quyết. Nhất thời quang hoa đại phóng đem tình cảnh xung quanh hiện ra rõ ràng. Nhưng vì bị ân phong ngăn cản nên phía xa vẫn chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Dọc theo thông đạo trong huyệt động năm 60 trưởng dần trở nên sáng hơn Phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái cửa vào Thấp thoáng có lục sắc quan mang phát ra Hàn Lập và Bạch Giao Di kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau Bọn họ đã tra xét qua toàn bộ huyệt động chỉ thấy âm hàn dị thường Không có một tia sáng Hơn nữa đều là những quặng mỏ bỏ hoang không có chút giá trị Chẳng qua với tô vi của hai người Hàn Lập Tuy rằng có phần kinh hãi nhưng sẽ không hấp tấp đồng thủ. Đem ngọc tán chắc trước người, bạch giao di tiến đến lối vào. Vừa liếc mắt nhìn vào trong, khuôn mặt nàng lập tức tái nhợt. Hàn lập tiến đến bên cạnh, sau khi nhìn qua cũng khẽ biến sắc. Đây là một nhũ động đường kính hơn 30 trượng. Đỉnh động cùng 4 vách đều tản ra lục sắc quang mang. Mà ở trung tâm đồng lại có một thạch chỗ cao vài trượng. Cột đá này khô hào đơn giản nhưng ở trên lại có một thây khô bị xích sắt chói lại Thây khô này tóc dài xám trắng Cả người thâm đen Đầu lâu đã gục xuống nên không thấy rõ khuôn mặt Còn bụng thì như bị người dùng lưới dao sắt bén xé ra Lục phủ ngũ tảng đã không còn bên trong Tình hình vô cùng quý dị Đừng nói là bạc dao gì Cho dù là trấn tính như hàn lập trong lúc suốt kỳ bất ý cũng nhất thời bị kinh hoàng Hàn lập hé miệng, đang muốn nói vài lời thì lam sắc phi kiếm kia lại không ngừng chấn động mãnh liệt Hàn lập tâm thần vừa động, không lướng lự phóng kiếm lên không chung Nhất thời một đảo lam mang vọt thẳng đến cột đá Vừa đến gần đã hiện hình lại thành tiểu kiếm Bay quanh thây khô không ngừng gào thét Thây khô kia chính là chủ nhân của phi kiếm Nhìn bộ dáng không những kim đan đã bị lấy đi, mạng nhỏ cũng không giữ được Bạch Giao Di thở dài trên khuôn mặt hiện lên vẻ không đành lòng Hắn cũng không chết một cách bình thường đâu Mà là bị người khác dùng tà thuật tế sống Hàn lập lạnh lùng nói: Tế sống Bạch Giao Di cả kinh Lúc này mới để ý đến hơn 10 cái pháp trận lớn nhỏ ẩm hiện xung quanh Chỉ là thời gian đã quá lâu Hơn phân nữa đã bị cho bụi phủ lấy nên nàng chưa để ý đến Nhưng muốn biết được tình hình cổ thí, phải đem pháp trận tái hiện thì mới biết được. Hàn lập bình tĩnh gật gật đầu. Việc này dễ thôi, cứ sao cho thiếp thân là được. Bạch sao di mỉm cười. Một băng điêu tiểu phiến mở ngoạn. Cây quạt nhỏ được khắc từ băng đóng ngoạn phóng ra. Sau đó hàn quang lói lên. Tiểu phiến hóa lớn nhỏ khẽ quạt một quạt. Một cỗ cuồng phong nổi lên đem đất đá xung quanh phổi bay. Lúc này hang động đã trở nên hỗn loạn, sơ tay không thấy ngón. Nhưng nhờ tử thần quang cùng Linh Quang hộ thể quanh người, tự nhiên hai người đối với việc này không để ý. Hai người chỉ tập trung lên pháp trận, không quản việc xung quanh. Đúng lúc này, hơn vài chục trưởng phía sau bọn họ. Một tia sáng mỏng manh chớp đồng một lần. Một vật đen tuyền vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt đất. Nằm yên bất động. Hai người Hàn Lập vẫn không quay đầu lại, bộ dạng không hề cảnh giác. Bóng đen thấy vậy. Hung quang trên hai mắt lói lên. Thân hình nhoáng lên bắn đến hai người. Trên đường bay đầu lâu còn khẽ thổi một cái. Một đảo ô mang đánh về phía bạch giao di. Bóng đen này muốn cùng lúc đánh lén cả Hàn Lập lẫn bạch giao di. Ngay lúc đó Hàn Lập bỗng trưởng một trường ra sau. Trên bầu trời xuất hiện một quang thủ mở ngoạn. Bàn tay phát sáng đóng ngoặt hung hăng vỗ xuống một cách đem bóng đen chặn lại Mà bạch sao di cũng nhẹ nhàng phẩy tay Ngọc tán nhoáng lên Không biết lúc nào đã xuất hiện bảo vệ phía sau nàng chặn đảo ô mang lại Hai vật tiếp xúc Ô mang lập tức bị ngọc tán đẩy ra bắn thẳng vào thạch bích Trên tường chỉ còn lại một lỗ nhỏ sâu hóng Lúc này bạch sao di mới mỉm cười nhìn về phía bóng đen Đúng là một quái vật thân rắn mặt vượng lại còn có một đôi tay dài Toàn thân quái vật này phủ một lớp u UH hắt lân phiến mở ngoặt Vảy đen Hai bàn tay đang cầm một đoạn cốt mâu sắc bén dị thường Tuy quái vật đang bị quang thủ khống chế nhưng vẫn hung hãn liều mạng rãy rùa Đôi mắt đỏ ngầu oán độc nhìn hai người tưởng như có cầu oán sinh tử Nhiệt viên Thế gian thật sự có loại quý vật này sao? Bạch sao Di vừa thấy bộ dáng quái vật đã kinh ngạc. U Vinh Quy Quy Mơ Nghe nói quý vật này được hình thành do oán niệm ngưng kết tại nơi trọng âm chi địa Tính tình hiếu sát bảo ngược. Chuyên ăn não người. Hơn nữa có thể bắt trước quý thanh mở ngoặt. Âm thanh của quý vật đóng ngoặt. chật Trước kia trong một điển tịch ta đã thấy qua hình dạng của nó. Chẳng qua đây là lần đầu thấy tận mắt nhưng quái vật này cũng không phải quá lợi hại chỉ có chút bổn sự đã dám đánh lén chúng ta quả thật là muốn chết hàn lập nhìn chằm chằm quý vật lơ đỉnh lên tiếng hừ loài ác quý này lưu lại không có tác dụng gì tốt nhất là nên giết đi bạch giao di đối với con nhiệt viên này có vẻ vô cùng chán ghét ngọc sung bỗng phát lạnh nhất thời bắn ra một đạo hàn quang Hàn quang xoay tròn quanh quý vật một cách lập tức hóa nó thành một khối băng. Hàn lập bình thản cười không nói gì. Nhưng thần niệm cũng đã động. Ngũ chỉ trên quang thủ vận sức nắm vào. Nhất thời khối băng vỡ nát rơi rụng xuống đất. Lúc này bụi bẳng trong hang đồng cũng đã tiêu tán. Pháp trận hình tròn cũng đã lộ hẳn ra. Hai mắt hàn lập nhếu lại, không chút hoang mang đến gần pháp trận. Mà bạch giao di tựa hồ không quá hứng thú với việc này, ngược lại không ngừng quan sát khắp hang động như muốn tìm kiếm vật gì. Pháp trận này là một loại luyện hồn trận, hơn nữa là một loại phi thường cổ xưa, hơn nữa. Sau một lúc lâu cân nhắc, cuối cùng Hàn Lập cũng mở miệng. Hơn nữa ra sao? Ánh mắt bạch giao di cũng chuyển sang pháp trận, nghi hoạt hỏi. Hơn nữa dựa vào các tiêu ý cùng đồ vật được khắc vào. Pháp trận này tựa hồ còn xuất hiện trước thây khô rất lâu. Có thể được bố trí từ thời thượng cổ. Hàn Lập khẳng định. Có chuyện như vậy sao? Sao Hàn Hương phán đoán được? Bạch Sao Di kinh ngạc nhìn chầm chầm Hàn Lập. Đây chỉ do một phần kinh nghiệm của tại Hạ mà thôi. Cũng có thể Hàn Mỗ đã đoán sai. Lúc này Hàn Lập lại mỉm cười. Hàm hồ đối đáp cho qua. Đầu tiên Bạch Sao Di dùng mình.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 Trong lòng Hàn Lập lại nổi lên một cảm giác không ổn kỳ dị Cước bộ không khỏi bị kiềm hãm. Quay người nhìn kỹ thây khô. Sao vậy, có gì không ổn ạ? Bạc sao di không hiểu lên tiếng hỏi. Hàn Lập cũng không lập tức trả lời nàng ánh mắt chớp đồng vài cái đột nhiên nhấp tay lên điểm chỉ. Một tiếng lôi minh trầm thấp vang lên. Từ đầu ngón tay kim quang chớp động Một đảo kim hồ bắn ra đánh về hướng thây khô trên thạch trụ. Phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phàm Nguồn truyện mctiểuphàm.blogs.com Hồi thứ 979 Ngũ tử đồng tâm ma Bạch sao di kinh ngạc trợn tròn hai mắt kim hồ chỉ phóng ra một tiếng đã phá tan khối thây khô Thi thể tồn tại ở đây không biết đã bao nhiêu năm trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi Đi thôi Xem ra thật sự là ta đã quá lo lắng rồi Hàn lập những mày im lặng một lát nhàn nhạt nói Sau đó liền bước ra ngoài Bạch Giao Di cười khẽ cũng im lặng đi theo sau Sau đó không lâu Hai người một lần nữa lại xuất hiện ở trong thông đảo Tiếp tục tiến lên phía trước Ngay khi hai người vừa rời đi Một mảnh tử quan cuối cùng cũng bị hắc sắc ân phong bao phủ Làm cho nơi này lại tối đen như mực Từ trong đồng quật phía dưới cột đá, đột nhiên có một bóng đen từ dưới mặt đất lao ra. Bóng đen này toàn thân đen nhánh, diện mục mơ hồ cảm giác như bóng đen này chỉ là một bóng ma Chỉ có hai mắt, lục quang yêu gì đang chớp động. Nó nhìn nghiệp viên bị biến thành băng nằm ngay ở lối vào một chút. Rồi quay sang đám cho bụi phía trước cột đá. Sau đó liền phất tay một cái. Một màn quý gì xuất hiện. Sau cái phất tay của bóng đen cho bụi lập tức bay về phía nó Hình thành ra một bộ xương mờ ảo Tiếp theo từ trong miệng bóng đen phát ra một hồi âm thanh huyền ảo Từ trên người tỏa ra từng đoàn hắc khí Bao phủ toàn bộ đám cho bụi vào bên trong Một lát sau, một thây khô giống hệt như cái thây bị hàn lập phá tan lúc trước Từ bên trong hắc khí quay cuồng đi ra Lúc này, thây khô lại không còn là vật chết nữa Đầu lâu lắc lư chuyển động. Sau đó há mồm nhắm ngay khối băng có nhiệt viên nằm bên trong ở lối vào phun ra một cổ hắc âm phong. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hóa tan của băng tiêu. Vèo. Một tiếng. Con nhiệt viên từ trong khối băng thoát ra. Nó nghe răng vài cây rồi lao về phía thây khô. Nhẹ nhàng trèo lên người sau đó ngồi im trông giống như sủng vật. Thầy khô lúc này lại có hành vi giống như một người bình thường có vẻ như linh trí đã được mở ra hoàn toàn. Nó dùng móng vuốt đen nhánh để kiểm tra đầu nhiệt viên động tác chậm rãi như đang đánh giá một việc gì đó. Trong lúc đám người hàn lập chia nhau hành sự. Trên đỉnh ngọn núi ở gần đó. Trong một trang viên đang phát ra tiếng kêu rung trời. Đang có gần trăm tên hắc bào tu sĩ từ trên cao dùng các loại pháp bảo pháp khí công kích một quần sáng màu vàng. Mà quần sáng này đang bao phủ hơn phân nửa thôn trang vào trong Phía bên trong lại chỉ có hơn 10 người hoàng bào tu sĩ đang liều mạng giữ vững trận kỳ Chuyện linh lực ra cố cho cấm chế Nhưng có lẽ vì nhân số quá ít Lúc này quần sáng lung lay sắp trên mặt đám hoàng bào tu sĩ đều lộ vẻ kinh hoàng Trên không không chung có một tên trung niên tu sĩ dung mạo uy nghiêm Trên người cũng mặt hoàng bào sắc mặt tái nhợt dị thường Lúc này hắn đang bị năm bạch sắc nhân ảnh bao vây xung quanh Mà năm người này lại có dáng vẻ mờ ảo Như có như không Tông huyên, ngươi thật không thể cho Hà ra một con đường sống sao Ta cùng quỷ Tông Tông chủ cũng từng có duyên gặp mặt Chỉ cần đảo hữu Hà thủ lưu tình Ta nguyện ý dẫn toàn bộ nhân mã Hà gia tộc từ nay rút lui khỏi tu tiên giới Không bao giờ xuất hiện nữa Hơn nữa nơi này là Nam Cương đảo hữu hành sự ác độc như vậy không khỏi làm cho các thế lực khác chú ý. Trung niên tu sĩ mặc dù biết rằng tình thế hiện nay không thể vãn hồi, nhưng vẫn không từ bỏ một tia hy vọng. Ngửa mặt lên trời nói, hà ra các ngươi đã đáp ứng quy thuận âm la tôm chúng ta, nhưng khi xảy ra chuyện lại đổi ý. Các ngươi coi âm la tôm chúng ta là cái gì? đừng tưởng rằng các ngươi trốn tránh tại Nam Cương thì bổn Tông sẽ không tìm được các ngươi. Vì danh tiếng của bổn Tông, hà ra chỉ có một con đường diệt tộc mà thôi. Tông mố không phải hạng người coi trọng tiểu tiết. Đạo hữu tự kết thúc, hay để cho tại hạ phải tự mình đồng thủ. Đạo hữu hẳn cũng biết ngũ tử đồng tâm ma một khi đã xuất thủ chính là thi cốt đều không còn. rõ ràng xung quanh không có bóng người. Âm thanh đột nhiên lại từ đâu đó truyền đến. Thanh âm phiêu hốt làm cho người nghe không phân biệt được kẻ đó là nam hay nữ. Vừa nghe nói thế, Hoàng Bảo Tu sĩ trong lòng trầm xuống. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hoàng Bảo Tu sĩ sắc mặt đại biến liền đảo mắt nhìn về trang viên phía dưới. Chỉ thấy quần sáng cấm chế bảo vệ trang viên rốt cuộc đã bị đánh vỡ. Hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay tán loạn sau đó biến mất vô ảnh vô tung Nét mặt hoàng bào tu sĩ trở nên trắng bệch một tia huyết sắc cũng không còn Phía ngoài trang viên Đám ân la tông tu sĩ sau một hồi hoan hộ Tiếp theo pháp khí Pháp bào khắp nơi đánh xuống Tất cả tạo thành một quần sáng Trong phút chốc liền bao phủ hơn 10 tu sĩ của trang viên vào bên trong Các ngươi dám Hoàng bào tu sĩ cuối cùng cũng hiểu rằng hắn đã không còn chọn lựa liền vỗ túi linh thú bên hông. Một đạo hoàng quang từ trong túi phun ra. Hóa thành một hoàng mãng dài tới mấy trượng bắn nhanh xuống. Đạo hữu không cần chấp nhặt với đám tiểu bối ở phía dưới. Hãy để tông mỗ lánh giáo hồn thiên chuyên của đảo hữu một lần đi. Nhân vật thần bí nhàn nhạt nói một câu. Một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện phía dưới hoàng mãng. Độn tốc cực nhanh, tốc độ gần như thuấn di Hoàng mãng hung quang chợt lóe Há miệng đỏ lòng như chậu máu Hung hăng hướng về phía bóng trắng Bóng trắng không nói thêm lời nào Thân hình rung lên bỗng nhiên hóa thành một bạch sắc khô lâu thật to Hoàng mãng thấy vậy cả kinh Vội vàng dừng lại nhưng cũng đã muộn Khô lâu sau khi kêu lên Hấp hấp Vài tiếng cười quái gì liền há miệng Một chùm bạch ti từ trong miệng phun ra Cuốn lấy hoàng mãng Trong nháy mắt đã bao vây hoàng mãng ở bên trong Hoàng mãng kinh hãi tự nhiên liều mạng giãy rua cử vĩ cứng rắn như roi thép không ngừng đảo qua đảo lại Nhưng cái khô lâu lúc này lại tiếp tục há miệng thổi ra một luồng sáng mờ ảo Luồng sáng chia nhau lướt theo từng sợi bạch ti rồi lan tới trên thân thể của hoàng mãng Một màn khó có thể tưởng tượng đã xuất hiện Hoàng Mãng ban đầu to lớn, ra bên ngoài bóng loáng. Sau khi quần sáng đi qua, huyết nhục tự động biến mất toàn thân khô quát lại. Hoàng Mãng đơn giản như vậy mà chết đi. Đầu khô lâu vẫn chưa dừng tay. Bạch Ti Dung lên đem thi thể của Hoàng Mãng cuốn vào trong mồm. Thấy Linh Mãng đã đi theo mình rất nhiều năm cuối cùng lại có kết cuộc như thế. Hoàng Bảo Tu Sĩ mặc dù cực kỳ hoảng sợ nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia oán độc.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 Người này cao hơn 10 trượng, mặt đỏ mũi nhọn trên mặt vẻ đầy các ấm khí đang lưu truyền khí thế kinh người. Đây có phải là hồn thiên chuyên? Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy uy lực của nó khiến cho tôn mố cảm thấy có chút thất vọng. Xem ra tại hạ cũng không cần phải lộ diện rồi, đành phải để ngũ ma tiến đảo hữu một đoạn đường vậy. Tên tu sĩ đang ẩn nấp kia thở dài một tiếng cực kỳ thất vọng.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 Nhưng mấy bóng trắng vẫn im lìm bay tới Khi khoảng cách chỉ còn hơn 10 trượng Lập tức tăng tốc bắn nhanh về phía cơn lúc ầm, Vô số đảo hào quang màu đỏ Từ bên trong lúc xoáy bắn ra Ngăn chặn mấy bóng trắng Tiếng ầm Ẩm vang lên Trong nháy mắt mấy bóng trắng đều bị bao phủ vào trong quang hoa Đúng thời điểm này Bỗng nhiên từ trong cơn lúc Phun ra một đảo hoàng hồng Chợt ló lên rồi bay về hướng chân trời Hừ Một tiếng hừ lạnh vang lên Sau đó phúc phúc vài tiếng, bốn đảo bóng trắng từ trong quang hoa xuất hiện, lói lên vài cây rồi biến mất. Sau một khắc, không gian phía trước đột nhiên có ba đồng truyền đến. Sau khi phát ra một quầng trăng mờ trước đồng, bốn bóng trắng lại lần lượt hiện ra. Một lần nữa lại lao về phía cơn lúc. Hoàng bào tu sĩ kinh hãi thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó vội vàng dơ tay lên. Một khối cử chuyên to xuất hiện chắn lấy đường đi của mấy bóng trắng. Nhưng là bốn bóng trắng lại dễ dàng xuyên qua. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hoàng Bảo Tu Sĩ. Lần này Hoàng Bảo Tu Sĩ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Một tay vung lên, một kiện cổ bảo xuất hiện ở trong tay. Đó là một lệnh bài mặt màu lam. Cổ bảo nhoáng lên liền phun ra một mảnh lam hà. Bốn bóng trắng vừa thâm nhập vào trong lập tức thân hình ngưng trệ Phàng phất không thể tiếp tục di chuyển Trên mặt hoàng bào tu sĩ còn chưa kịp lộ ra sắc mặt vui mừng Mấy bóng trắng bỗng nhiên cất lên tiếng cười quái gì Thân hình ở trong lam hà đột nhiên tan biến Hoàng bào tu sĩ thấy vậy Thầm kêu bất hào Vội vàng thúc dục linh quang bảo vệ quanh người Lập tức thi triển phi đồn để chạy trốn Nhưng vạt khí vừa biến đi lúc này lại hiện lên trước mắt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 Toàn thân lập tức biến thành một khối khô lâu. Nguyên Anh lúc này đã bỏ mấy bóng trắng trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Sau đó bốn đảo bóng trắng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từ trong thây khô bay ra, hóa thành bốn đầu khô lâu. Lúc này một bóng trắng khác mới từ xa phi đến, năm bóng trắng sóng vai đứng cùng nhau. Trận hốn chiến trong trang viên cũng vừa kết thúc, một tên hắc bào lão giả đang phi độn đến. bẩm báo đại trưởng lão... Hà ra tu sĩ 72 người toàn bộ đã bị tiêu diệt Hiện chỉ còn 300 phàm nhân Không phải là người tu chân xin đại trưởng lão Đỉnh đoạt Hắc bào lão phi đến trước người bóng trắng chắp tay cung kính nói Toàn bộ đều giết sạch Thần bí tu sĩ lạnh lùng nói Phải Hắc bào lão trả lời xong liền phi đồn xuống Chờ một chút Các trưởng lão trước kia có gửi thư nói Tên tu sĩ trước kia sát hại tứ trưởng lão và cướp đi cây âm la phiên của bổn môn. Có thể đã tới Nam Cương. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nơi này, ngươi huy động mọi người toàn lực truy tìm xem tên kia hạ lạc nơi nào. Trong một năm này ta sẽ ở lại tại Nam Cương. Nếu phát hiện ra tung tích của người này, thì sẽ lập tức ra tay diệt trừ hắn. Chấn Tông Chi bảo của bổn Tông sao có thể rơi vào tay ngoại nhân. Thần bí tu sĩ âm trầm phân phó Phải sư diệt lập tức đi phân phó mọi người làm theo kế hoạch hắc bào lão giả trả lời xong liền hóa thành một đảo quang phi về phía trang viên Có thể đánh chết tứ sư để có âm la phiên trong tay lại còn chạy thoát khỏi sự truy đổi của thiên lan thánh điện Tên này mạnh hơn nhiều so với hà gia Hẳn có lẽ sẽ là một đối thủ khó chơi đây Sau khi hắc bào lão giả rời đi thần bí tu sĩ thì thảo tự nói.